Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Mai Yến Tước được phát hành trên website lạc Cộng đồng audio miễn phí Tập 52 Chuyển đi tới Cát An Quả thật là bất công quá Người làm đúng quy củ giang hồ lại không va chạm với ai Bọn họ thọc gãy bánh xe như thế dù là ai cũng không được Sao sao lại có thể vì y là đồ đệ của mã đầu Bây giờ tiếng tâm thanh thế đang lên mà cho qua chuyện này được chứ. Việc nào thì ra việc đó, cần phải trả lại giang hồ một công đạo. Chỉ là chuyện ngày hôm nay, ra khỏi miệng ngươi, liền đi vào lỗ tai ta. Ta không mong muốn có người thứ ba biết được, để cho đảm bảo. Lát nữa ta sẽ đuổi ngươi, coi như là chúng ta nói chuyện bất thành đi, đợi ta điều tra rõ ràng. Xem đây rút cuộc là ý của Khuyển phòng Hay là của Phong Vương gợi ý Lúc đó tự sẽ có sự lựa chọn Đến lúc ấy người chỉ cần phối hợp Ta chắc chắn là có thể trả lại công bằng cho ngươi Ngô Khắc Dụng nói Củ Vạn Sơn vội vàng gật đầu vân dạ Hai người theo kế hành sự Cửa xe mở ra Củ Vạn Sơn bị đuổi xuống Ngô Khắc Dụng lo nói lắm lại lỡ lời Chỉ tức giận trừng mắt lên nhìn cửu vạn sơn Lạnh lùng hừ một tiếng rồi đóng sầm cửa xe lại Cửu vàng sơn bị người của khuyết môn quẳng ra vệ đường Đoàn xe lại tiếp tục chạy đi Trương Quả và dì Hoa đỡ cửu vàng sơn dậy Trương Xuân Hoa đứng bên cạnh Mặt mày ủ rũ nói Có còn thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không vậy? Không ai dám can thiệp chuyện này hay sao? Chẳng qua chỉ là một tên mạnh tiểu lục thôi mà Chúng ta khó lắm Mới dò la được tin tức Vừa nghe thấy cái tên này Liền không có ai dám hỏi đến nữa Hỏng việc trong tay của Mã Vân Thì cũng thôi đi Người có tên, cây có bóng Nếu người còn lại là Thảo Thượng Trương Vậy chúng ta cũng coi như Năm nay dính phải vận đen Phạm thải thái tuế Đành tự nhận mình suối quẩy vậy Nhưng mạnh tiểu lục Thì dựa vào cái gì chứ Chỉ là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch mà chúng ta cũng không có cách nào xử lý Vậy sau này còn mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ nữa chứ Xuân Hoa này Người ta bây giờ không phải là thằng ranh vắt mũi chưa sạch bình thường đâu Mà là đệ tử quan môn của mã đầu Con cưng của tứ đại môn phái đấy Con người làm sao biết trước được chuyện gì tương lai chứ Tôi thấy chuyện này đành tự coi như mình suối quẩy đi thôi Nếu sớm biết thế này Chúng ta đã không đi gạt lão già họ hàng đó rồi Dì Hoa nói Cửu Vạn Sơn phủi bụi trên người Cười găng nói Sao phải tự nhận mình suối quẩy Vì sao phải chịu để yên chuyện này Ông đừng có mặt khoe mẻ nữa đi Trương Xuân Hoa lườm cửu Vàng Sơn một cái khinh khỉnh nói Cửu Vạn Sơn tiếp tục cười nhạc không nói gì. Dì Hoa nhìn ra được manh mối thấp giọng hỏi. Vừa nãy là giả hả? Không cần lo. Đến lúc đó các người sẽ biết thôi. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Dì Hoa lại ướm hỏi. Trở về phong môn. Vần dương hồng mọc phía trên trời đông. Khoái mã ra khỏi thành lạc dương. Bám con Tuấn mã. Một cổ xe ngựa phóng nhanh một hồi trên đường cái quan rồi chậm dần lại. Mạnh Tiểu Lục cởi ngựa chạy một vòng. Con ngựa cũng ra đủ mồ hôi, đang ngẩn cao cổ hân hoang khịt khịt mũi. Đỗng Di gọi Mạnh Tiểu Lục. cái cậu này, đừng cưỡi ngựa nhanh như thế chứ. Không nghe người ta nói à. Anh hùng hay chết vì ngã ngựa. Kẻ giỏi bơi lại hay chết chìm xong. Mã Vân và Tiết Đông Bình đều cười thầm trong bụng. Cảm thấy Đỗng Di này hệt như là mẹ của Mạnh Tửu Lục vậy. Mạnh Tửu Lục chắp tay ôm quyền nói với mấy người còn lại. Các vị anh hùng, kể ngựa cẩn thận. Tốt nhất là đừng trông mong gì chúng ta. Cả bọn phá lên cười rộn rã. Đoạn đường này họ đi rất nhanh, tranh thủ từng phút từng giây. Chạy đến các an để che tay mắt người đời. Không những không thể ngồi xe lửa, mà ngay cả đường lớn cũng không thể đi. Không lâu trước đây, ở Cát An có một nông dân buổi đêm đi bắt thỏ hoang, tìm được một cái hang động, còn tưởng là hang ổ của động vật nào đó, bèn hung khói một hồi. Kết quả, hung hồi lâu cũng không phát hiện có động vật hoang dã nào chui ra. Ngược lại, còn thấy khói từ một cái hang động khác cách đó rất xa bay ra. Đấy là vì mắt của tay nông dân đó rất tốt. Đổi lại thành người khác Căn bản không thể nhìn ra được Lão nông dân đó cũng rỗi việc Không có gì để làm Bèn đào tiếp xuống dưới Kết quả càng đào càng sâu Không ngờ lại phát hiện ra một cái hang trộm Tiếp sau đấy Y đã hiểu ra mọi chuyện Bèn gọi họ hàng thân hữu đến đào cùng Cuối cùng Thì chấn động cả mấy làng xung quanh đó Bên dưới quả nhiên là một ngôi mộ lớn Tên trộm mộ kia Cũng có đạo đức nghề nghiệp Toàn bộ mộ huyệt về cơ bản không bị phá hoại gì, hắn chỉ lấy đi vài món minh khí. Nhưng đám nông dân quốc đất trong cây kia thì không hiểu biết nhiều đến thế, cứ thẳng tay đào móc hết cả lên. Về sau, khi quan viên địa phương chạy đến nơi thì đã chẳng còn lại gì cả. Có điều, dân chúng vẫn chưa thôi, cứ đến đêm là tụm 5 tụm 3 đi đào bới. Đến nỗi cả huyện Cát An có hàng trăm hàng nghìn cái hố lỗ chỗ như cái sàn. Rốt cuộc họ có đào được gì hay không Chuyện này không ai dám nói chắc Chỉ là tin tức không chân tự chạy Các nhà sưu tầm và các kẻ Muốn kiếm một mớ tiền khắp cả nước Đều ủng ủng kéo về đây Đối với người bình thường Chẳng qua chỉ là có thêm Rất nhiều người nơi khác đến Khiến các ăn trở nên náo nhiệt ồn ào hơn Nhưng đối với thương gia Nơi này bỗng nhiên có thêm Rất nhiều cơ hội kinh doanh Còn trong mắt của tứ đại môn phái Phong ma yến tước thì bản thân những người này đã là những tấm chi phiếu ngân hàng di động rồi. Có vô khối chỗ để mà kiếm chát. Mã Đại Ca, Mạnh Tiểu Lục hỏi, Chúng ta đi cả ngày lẫn đêm thế này, lại còn phải lén lén lúc lút như đi ăn trộm vậy, rốt cuộc là vì sao? Ai lại quan tâm đến tung tích của chúng ta làm gì chứ? Mã Vân cười cười nhẫn nại giải thích, Chúng ta vốn là bọn biệt bợm, cũng không khác bọn trộm nhiều lắm đâu. Chỉ có điều là một bên coi trọng kỹ xảo, còn một bên là coi trọng cái đầu hơn mà thôi. Những người làm ăn lớn có vô số mối liên hệ nhập nhằn với người trong giang hồ. Trong mấy con cá lớn ở các An lần này, có không ít người buôn bán lớn. Bọn họ chắc chắn đã phái đi tay mắt để nghe ngóng thăm dò. Kể cả không có, thì những người này cũng sẽ nhận được một số tin tức từ các nguồn khác trong giang hồ. Nếu để họ biết động tĩnh của chúng ta, bọn họ sẽ đề phòng chặt chẽ, khiến chúng ta khó mà ra tay hơn. Thậm chí họ còn có khả năng bỏ qua chuyến đi khác An lần này. Đến lúc đó, chẳng phải là chúng ta ủng công vô ích hay sao? Nói vậy, phong vương tới chậm chính là vì vụ việc này rồi, Mạnh Tử Lục nói. Phó Thượng Vân và Trương Lập đang cưỡi ngựa không khỏi giật nảy mình. Nhìn mạnh tiểu lột với ánh mắt khó tin Tiếc đông mình thì cười ha ha <cười> Tiểu lột Cậu đúng là kẻ sinh ra để ăn cơm giang hồ rồi Bây giờ đã thông minh như thế Sau này theo mã đầu học nghệ xong Xuất sư rồi Thì còn lợi hại đến bất nào Ờ tôi cũng chỉ đoán bừa thế thôi Có điều là nếu tôi đoán đúng Thì lại là có một vấn đề nữa rồi Mọi người đến Lạc Dương nhiều ngày như vậy, những kẻ thu mua đồ cổ văn vật kia chẳng phải đã đi Cát An từ sớm rồi hay sao? Ngoài ra, làm sao đảm bảo được các môn phái khác trong tứ đại môn phái không có đệ tử hành nghề ở các An? Lại còn có bao nhiêu người khác bên ngoài tứ đại môn phái nữa chứ? Nếu nơi đó đã toàn là bọn lừa bịp vậy thì mấy con cá lớn mà mọi người nói cũng đã cảnh giác hết cả rồi. Giờ chúng ta vất vả lên đường gấp gáp lại che giấu tung tích thế này chẳng phải là vô dụng hay sao? Mạnh tiểu lục thắc mắc hỏi. Diệp Lam đưa cho tiểu lục một chiếc áo bảo gà khoác lên rồi nói Đừng để bị lạnh cậu ấy à. Hiểu biết vẫn còn ít lắm. Tứ đại môn phái phong mai yến tước mỗi năm đều có phân chia địa bàn. Điều này không có nghĩa là đã chia địa bàn rồi thì người khác không thể tiến vào. Chân mộc ở trên người Người ta thích đi đâu thì đi đó. Mà những kẻ lừa biệt trong thiên hạ này đều là người đồng đạo. Dù là tứ đại môn phái, phong mai yến tước cũng không thể chặn đường kiếm tiền của người khác được. Vì thế... Mã Vân tiếp lời. Cũng chỉ khi có vụ làm ăn lớn thì mới dùng đến địa bàn. Thế lực của phong mai yến tước rắc rối phất bạp. Phạm vi thế lực cũng đang sen chồng chéo. Các an là lãnh địa của phong môn. Phong môn ngay lập tức đã phong tỏa các huyện ở các an lại rồi Chỉ cho phép môn đồ của phong môn hành động ở đó Để khi nào họ vơ vét hầm hầm rồi Mới để lại cho người khác một phần Phong môn nghiêm ngạc để phòng tin tức tiết lộ Nhưng vẫn chưa sắp đặt được bố cục xong xuôi Sao ngờ được tin tức lần này lại đã không chân mà tự chạy khắp nơi Vì vậy chúng ta mới phải cấp bách như vậy Mấy người bọn ta chẳng qua cũng chỉ biết chuyện này sớm hơn chú mày có nửa ganh giờ mà thôi. Cuối cùng, Tiết Đông Bình nói Sau đây sẽ còn có đệ tử của Mãi Gia và Phong Môn chạy tới nữa. Nhưng sở dĩ phái ra chuẩn đăng sứ Mã Vân của Mãi Gia và Hổ Phong ta đây chính là vì muốn chiếm được tiên cơ, nắm hết mấy vụ lớn nhất vào trong tay, vậy mới ổn được chứ. Ngoài ra, còn một phần nhiệm vụ quan trọng nữa chính là điều tra xem rốt cuộc xảy ra sơ sót ở đâu, hoặc giả bên trong thông môn có nội gián mới dẫn đến tin tức bị tiết lộ ra như thế này. Tuy rằng á, Minh Khí xuất hiện ở các an, nhưng xung quanh các thủy, Vĩnh Phong và Thái Hòa đều là địa bàn của mã gia. Vì vậy, thông môn cần có mã gia hiệp trợ. Tương tự, ba nơi này cũng sẽ xuất hiện nhiều cơ hội làm ăn lớn. Thậm chí còn nhiều hơn cả ở Khắc An cũng không chừng Xét cho cùng Đất, báo, phong thủy xưa nay đều có mối liên kết với nhau Mấy nơi xung quanh biết đâu cũng có mộ huyệt và đồ cổ Về vấn đề lộ chuyện cơ mật Phong vương và mã đầu đã nhìn ra manh mối Mã gia ở gần như vậy cũng không biết Mà tin tức này chỉ trong một đêm đã truyền ra khắp Bắc Kinh và Thượng Hải Trong đây ắt hẳn là có điều cổ quái Vì vậy hai nhà chúng ta mới quyết định liên thủ với nhau. Cả bọn đi một mạch không ngừng nghỉ, chạy đua với thời gian, tranh thủ từng phút từng giây đến được các an. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đám cá lớn đến nơi. Trong đạo quán bên ngoài thành lạc chương, mã đầu ngồi xếp bằng tròn đã tọa. Trước mặt đốt một lò hương, khói vấn vít bay ra. Lúc có lúc không, tiểu đạo đồng bên ngoài bước vào, đứng nghiêm ngắm tháp giọng nói. Mã đầu, trưởng đang sứ sư tỷ trở về rồi. Mã đầu hơi hé mắt ra nói, Bảo nó vào đây. Một cô gái chừng 2728 thăm thăm bước vào dưới ánh đèn, thân hình nở nang đầy đặn, thần sắc hiên ngang ra dáng anh Thư, đều được thể hiện rõ mồm một. 2728 và vẫn chưa gã cho ai, bất kể là ở đâu, cũng có thể xem như là gái già được rồi. Mã đầu cười cười nói, Bẻo vẩu, mệt không? Xử lý ổn thỏa chưa? Ổn thỏa rồi sư phụ. Con nghe nói Mã Văn bị người ta truy sát. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải Mã Lôi giở trò giở quỷ gì không? Mã Vũ nhướng đôi mày liễu lên nói. Bảy bả! Nhấn lời này sao có thể nói bừa bãi vậy được? Mã đầu trách mắng, rồi nói tiếp luôn. Vẫn nhây chưa bao giờ nghi ngờ lôi tử. Người mã gia sẽ không bao giờ có chuyện huynh đệ tương tàn gà nhà đá nhau đâu. Nói đoạn, mã Như Long liếc nhìn tiểu đạo đồng đứng hầu bên cạnh, hót tay bảo hắn lui xuống. Mã Vũ cũng biết mình vừa lỡ lời. Trong lúc nóng vội, không ngờ lại nói chuyện này trước mặt người khác. Mã đầu không trách móc gì cô, chỉ hỏi tiếp. Đại chiến giữa hai phe quân phiệt, trực lệ An Huy, đã xác định rồi. Chúng ta đầu tư vào phe trực lệ, coi như là đi đống một nước cờ. Có điều bên phía đảng cách mạng ở phương Nam, cũng vẫn phải coi trọng như thường. Thiên hạ này vẫn chưa biết chắc sẽ thuộc về ai đâu. Vâng. Vì vậy, lần này chúng ta... Mã Vũ bắt đầu báo cáo công việc. Tiểu đao đồng ngáp một cái. Đêm nay chỉ sợ Mã Đầu sẽ nói chuyện thâu đêm với Mã Vũ rồi. Hắn đi xuống phòng chứa củi lấy thêm ít củi, đun nước sôi, sau đó ôm đầu gật gà ngủ. Ngoài cửa, có tiếng con mèo kêu hai tiếng, một dài, một ngắn. Đạo đồng lập tức tỉnh táo, ra khỏi nhà bếp nghiêng ngó xung quanh. Rồi đến bên cạnh bức tường bao quanh sân, khẽ ho lên một tiếng. <cười> có người lập tức nhảy qua bờ tường vào. Đạo đồng thấp giọng nói, Anh Khang, đêm nay người của anh hộ vệ à? Ừ, vừa nãy Mã Vũ nói cái gì? Mã Khang trong bác tuấn Mã hỏi, À... Nói chuyện của lôi sư huynh, Mã Vũ nghi ngờ chuyện của Mã Vân bị hại là do lôi sư huynh giỡn trò. Mã Khan lạnh lùng hư một tiếng. Hừm, cái con mụ thối thà này! Bọn họ lén lén lúc lúc thì thầm trao đổi, lại không hề phát giác có một cái bóng xám lẻn vào nhà bếp, chậm chậm mở nắp ấm nước trên bếp lò, rách vào một gói thuốc bột.